c h ư một trăm tám mươi sáu nuốt chân vượt như thế lớn liền không sợ kéo tới trứng c h ư một trăm tám mươi sáu nuốt chân vượt như thế lớn liền không sợ kéo tới trứng dầu nhiên liệu xe là tô bạch hậu chiêu nhiều lắm là xem như ô m thảo đánh con thỏ tiện tay thao tác so với dầu nhiên liệu xe tô bạch càng coi trọng nhưng là gấu trúc ô tô sinh sản tư chất ô tô sinh sản tư chất nghiêm ngặt trên ý nghĩa chia làm hai cái một cái gọi thừa dùng xe chuẩn vào quy định tổ xương t i ể u tư chất có cái này tư chất ngươi liền có thể bán xe một cái khác gọi là thừa dùng xa xí nghiệp quản lý quy định tục xưng ơ đại tư chất có cái này tư chất ngươi liền có thể tạo xe căn cứ mới nhất thống kê long quốc bây giờ hết thệ có bốn mươi chín nhà nguồn năng lượng mới xa xí nhưng cái này bốn mươi chín nhà xa xí bên trong chỉ có mười bảy nhà nắm giữ t i ể u tư chất theo lý thuyết có ba mươi hai nhà xa xí cũng không có thể tự mình tạo cũng không thể chính mình bán tinh k i ế t dựa vào g i a công nghệ thác điện hình phương án chỉnh hợp thương hát hộ mà cái này mười bảy nhà nắm giữ t i ể u tư chất xa xí bên trong vẹn vẹn có tám nhà đồng thời nắm giữ đại tư chất theo lý thuyết chỉ có cái này tám nhà xa xí có thể tự chủ tạo xe cùng bán xe quan phương sở dĩ nghiêm ngặt hạn chế tư chất giấy phép cũng cùng trước đây ít năm điên cuồng lửa gạt phụ cấp thoát không ra quan hệ may mắn chính là gấu trúc ô tô vừa vận là nắm giữ lớn nhỏ song tư chất tám nhà xa xí một trong xem đi đây chính là trăm năm xa xí nội t ì n h không thể không nói sống được lâu cũng là một loại bản sự bất quá cứ như vậy còn có một cái vấn đề đại mẹ khoa học kỹ thuật thu mua gấu trúc ô tô cũng không đại biểu cho liền có thể trực tiếp sử dụng gấu trúc ô tô sinh sản tư chất n g i ê m k h c giảng cho dù hoàn thành thu mua có tạo tiền xe ô vẫn chỉ có gấu trúc ô tô vậy làm sao bây giờ đâu rất đơn giản sớm tại đại mễ khoa học kỹ thuật thu mua gấu trúc ô tô thứ trong lúc nhất thời tô bạch cũng đã bắt đầu bắt tay tiến hành gấu trúc ô tô thay tên quá trình đi qua hơn một tháng chờ đợi tại long quốc các bộ môn tinh giản chương trình toàn lực phối hợp xuống gấu trúc ô tô thay tên xin chính thức bị thông qua chín mươi chín ngày gấu trúc ô tô cửa trụ sở chính miệng tại vô số phóng viên truyền thông chứng kiến phía dưới tô bạch cùng du chính hoa cùng một chỗ phụ lên đại mễ ô tô hồ thành căn cứ sản xuất nhà máy bài cùng ngay buổi sáng đại mễ khoa học kỹ thuật cùng gấu trúc ô tô liên hợp gửi công văn đi tuyên bố từ 98 n ă m cải chế thay tên đến nay gấu trúc ô tô chính thức đổi tên là đại mẹ ô tô từ đó từ hồ thành máy móc nhà máy long quốc đệ ngũ động cơ giới nhà máy gấu trúc ô tô nhà này trăm năm lão nhà máy lại một lần lấy thay tên phương thức mở ra chính mình hành trình mới thông cáo biểu hiện đại mễ ô tô tổng bộ sẽ mới xây tại thành đô mà vốn có gấu trúc ô tô tổng bộ đổi tên là đại mẹ ô tô hồ thành căn cứ sản xuất tin tức này công bố để cho chờ mong đã lâu tô mạnh p a n hâm mộ vui mừng hớn hở neo nhao buôn tàu bờ báo lệ rơi b n g hoa tô tổng tạo xe tiến độ không hai thanh tiến độ cảm động tô thần dày vò nửa ngày n g ư ơ i liền sửa lại cái tên tôi m ặ t ngoài đại mẹ ô tô vừa thành lập trên thực tế cha một cái hộ khẩu chín mươi bảy tuổi tiền thân hồ thành máy móc nhà máy thành lập tại một nghìn chín trăm hai mươi tám năm từ đó tô bạch mượn s á t tạo xe kế hoạch chính thức hoàn thành nguyên bản thu được sinh sản tư chất tô bạch còn nghĩ mang theo lưu đ ạ i cắt tại quế tỉnh quảng tây nhiều chơi hai ngày nhưng phải biết tô bạch cầm tới tư chất sau từ thiếu thưởng mỗi ngày tam thông điện thoại thúc giục tô bạch nhanh đi về đua n g ị c h đều lúc này ngươi còn có tâm tình buồng địch ngươi xem một chút khu bình luận của ngươi ngươi có ý tốt buồng địch chín nguyệt mười hai ngày tô bạch cưới chuyến bay mới vừa ở thành đô sân bay rơi xuống đất đều không cho tô bạch về nhà cơ hội liền trực tiếp bị từ thiếu thường phái tới xe riêng cho đón đi cùng lần trước tô bạch sáng tạo đại mẹ siêu thị bị đ ồ n g tam cân thư ký tiểu trường lái xe lôi kéo tại nghi thành toàn thành chọn vị trí đưa khác biệt lần này đại mẹ ô tô sáng lập từ thiếu thường trực tiếp đem cách cục kéo căng từ từ thiếu thường tự mình dẫn đầu liên quan đến bộ môn có q ố c thổ ở xây chiêu thương khuôn viên xử lý phát đổi mới nhiều cái bộ môn nhìn ra được đại mễ siêu thị ví dụ tại phía trước từ thiếu thường cũng đã sớm làm xong làm lớn làm mạnh lại sáng tạo vi hoàng chuẩn bị quốc thổ bộ môn trong phòng họp đã ngồi đầy mỗi ngành đầu đầu não não cùng với liên quan lĩnh vực chuyên gia hôm nay muốn c h ú đáo chỉ có một việc vì đại mễ ô tô lựa chọn đối với từ thiếu thường dạng này thật k i ề n phái tới nói ngưu bức thổi đến vang r ộ i đến mấy cũng là hư chỉ có đích thân hắn cầm cái s ẻ n g đem đại mẹ ô tô đặt nền móng cái cọc trôn trong lòng của hắn mới an tâm l ã bản tài xế đã tiếp vào tô tổng còn có nửa giờ đến hội nghị khoảng cách thư ký tiểu tôn lặng lẽ cho từ thiếu thường phát cái tin nhìn thấy sáng lên màn hình điện thoại di động từ thiếu thường cuối cùng mông l ò n g không thiếu xem như đem ra hỏa này cho t h u ố c d i ụ c trở về cùng lúc đó một cái quốc thổ ngành cán bộ đang tại giai đoạn tính mà tổng kết lên tiếng căn cứ vào tình huống hiện tại phân tích đến xem thành đô vùng ngoại ô phía nam t một cánh đồng là thích hợp nhất lựa chọn khu vực chiếm diện tích vượt qua ba nghìn năm trăm mẫu nghe được ba nghìn năm trăm mẫu không ít cùng sẽ nhân viên âm thẩm liễu lưới ba nghìn năm trăm mẫu đất gì khái niệm nhất là tại ma đều siêu cấp nhà máy diện tích cũng bất quá tám mươi sáu bằng m một nghìn ba trăm mẫu đất danh sưng ơ hàng nội địa long đầu cực quang ô tô cả nước chín đại căn cứ sản xuất tuyệt đại bộ phận căn cứ diện tích cũng không cao hơn ba nghìn mẫu hơn nữa cho bao nhiêu là một chuyện có thể sử dụng bao nhiêu lại là một chuyện khác dù s a o ba nghìn năm trăm mẫu đất dù là dựa theo hiện hữu hàng nội địa tiêu chuẩn xây hãng tỷ lệ lợi dụng lại thấp cũng có thể đạt đến năm mươi vạn c h i ế c năm sản lượng căn cứ vào thống kê năm ngoái cả năm long quốc hàng nội địa nguồn năng lượng mới xa xí bên trong lượng tiêu thụ hàng năm vượt qua năm mươi b ằ n chiếc miễn cưỡng chỉ có sáu nhà xếp hạng thứ mười xa xí lượng tiêu thụ hàng năm cũng chỉ có điều ba mươi b ằ n thiếp bây giờ đại mệ ô tô vừa thành lập l i ê n lộng một cái năm mươi vạn sản lượng siêu cấp nhà máy không ít cùng xe nhân viên đều lặng lẽ nhìn về phía ngồi ở chủ v ị một mực không lên tiếng từ thiếu thường biết người m a u túc liêu kình muốn ủng hộ tô bạch muốn đem đại mệ ô tô chế tạo thành thành đô danh thiếp nhưng người bước chân vượt lớn như vậy liền không sợ kéo tới c h ứ n g biểu hiện của mọi người cùng ánh mắt ngồi ở chủ vị từ thiếu thường thu hết vào mắt lại không có bất kỳ giải thích nào nguyên nhân cuối cùng hai chữ cách c ụ bảy tháng thành đô tổ chức một lần đi nghi thành điều tra nghiên cứu chủ yếu đối tượng điều nghiên chính là đại mễ siêu thị sau đó từ thiếu thường chuyên môn nhìn qua điều tra nghiên cứu báo cáo báo cáo biểu hiện tô bạch tại sáng tạo đại mễ siêu thị mới bắt đầu vô luận là đại mễ siêu thị khu vị lựa chọn giao thông điều kiện chiếm diện tích vẫn là cái kia mấy ngàn chỗ đầu đều rất có tính toán trước dùng chuyên nghiệp lời giảm chính là tô bạch vô luận làm cái gì hạng mục cũng sẽ ở ngay từ đầu đem hạn mức cao nhất kéo đến rất cao dễ dàng cho hậu kỳ phát lực lại thông tục một điểm giảm chính là có g i tâm đồng dạng đặt ở đại mễ trên ô tô cũng giống như vậy tô bạch tất nhiên dám phất cờ giống chống tiến vào tạo xa hành nghiệp vậy hắn liền không khả năng tiểu đả tiểu não húng chi đã đi theo tô bạch toa c ắ p từ thiếu thường cũng không cho phép tô bạch tiểu đả tiểu não cho nên sóng này là cái gì sóng này là dự phán từ thiếu thường đã dự đoán trước tô bạch quyết đoán hơn nữa làm xong đầy đủ chuẩn bị ba nghìn năm trăm mẫu nghe thấy con số này từ thiếu thường mỉm cười chiến thuật sau dựa vào ta cũng không giống như đồng tam cân như thế quyết thiếu các cục sắp đến đầu theo không kịp tô bạch tiết ấu tìm một cái vứt bỏ sân bay tới chịu đựng sự tính đường đường thành đô đ ạ i quả ra không cần mặt bụi đát chương một r ư ơ i bảy dự phán tô bạch dự phán chương một r ư ơ i bảy dự phán tô bạch dự phán xe vừa mới dừng hẳn chờ đợi thật lâu thư ký tiểu tôn liền lên tiền lạc mở cửa xe toàn bộ thành đô hoặc toàn bộ thuộc tỉnh có thể để cho tôn đại bí tự mình hỗ trợ kéo xe m ô n người cũng không nhiều quốc thổ ngành trong đại viện không thiếu đi ngang qua người đều một mặt kinh ngạc nhìn xem một mặt này thẳng đến cái nào đó nam nhân sau khi xuống xe trên mặt mọi người kinh ngạc tùy thời tiêu thất đã biến thành thì ra là thế khá lắm trên trận này ta còn tưởng rằng là ai đây làm nửa ngày là tô tổng tô tổng lợi hại như vậy chủ nhiệm tôn tự mình kéo xe môn a đây coi là gì từ lão bản còn tự thân cho hắn c h ụ p cá đâu a quả nhiên cơ quan trong đơn vị liền không có bí mật có thể nói ai nha tô tổng người xem như đến xuống xe tô bạch một mặt im lặng ta không phải là nói sao đại mẹ ô tô tổng bộ diện tích sẽ rất lớn cụ thể lớn bao nhiêu chúng ta hiện tại cũng không có yên lòng các ngươi lấy cái gì cấp bách ra dù sao mình muốn thẳng đứng trình hợp không chỉ có riêng là một cái đại mẹ ô tô căn cứ sản xuất đơn giản như vậy còn có mấy chục nhà nguyên bộ nhà máy nói qua trương điểm diện tích đều so ra mà vượt một t ò a cỡ nhỏ thành thị chỉ có điều cho đến bây giờ tô bạch đều không nghĩ đến biện pháp thế nào bạch chơi nhiều nhà máy như vậy cũng không thể tạo cái xe còn phải chính mình xuất tiền a nghe tô bạch chửi bậy thư ký tiểu tôn vừa giúp lấy tô bạch nhấn nút thang máy vừa cười giải thích nói tô tổng ngài yên tâm chúng ta thành đô dù sao cũng là tỉnh lỵ thành thị cái khác có thể thiếu nhưng quyết đoán cùng cách cục chắc chắn không thiếu lão bản của chúng ta thành ý chắc chắn để cho ngài hài lòng ba nghìn năm trăm lỗ đất năm sản lượng vượt qua năm mươi vạn chiếc thổ điệu chuẩn thành ý này khá lớn a nói chuyện hai người tới phòng họp chỗ lầu ba cũng không có t r ư ớ c tiên tiến vào phòng họp mà là ăn y đi vào một gian phòng thay quần áo trong phòng thay quần áo đã chuẩn bị một bộ tô b ạ c h số đo âu phục dù sao tô b ạ c h còn tại bắc hải du lịch đâu trực tiếp bị từ thiếu thưởng theo trở về liền một thân trang phục bình thường cũng không kịp đ ổ i đổi xong quần áo sau tô b ạ c h đang chuẩn bị đến hội nghị phòng thư ký tiểu tôn lần nữa gọi lại tô b ạ c h tô tổng chờ một chút chỉ thấy tiểu tôn đi tới tô b ạ c h trước mặt trực tiếp tởi xuống da của mình dạy cho tô mạch tô mạch cúi đầu xem xét thật sao mặc trên người mặc đồ tây trên chân còn đi một đôi dép lào đ động động bởi vì hay t ô tự h nhiên không cần nói cũng biết mọi người ở đây ai không muốn giống đồng tam cân động một chút muốn động khét động vậy liền hảo hảo làm đem tôn này thần tài phục dịch hảo biết tô bạch không thích bên trong thể chế giường giả đợi đến tô bạch sau khi ngồi xuống một mực không chút tỏ thái độ từ thiếu thường lập tức tiếp lời nói quyền một bên để cho nhân viên công tác ấn mở trên màn ảnh lớn địa đồ một bên đánh nhịp đạo chỗ đã cho ngươi tìm xong vùng ngoại ô phía nam t một cánh đồng chiếm diện tích ba nghìn năm trăm mẫu ngươi xem một chút như thế nào nhẹ nhàng nói dứt lời sau từ thiếu thường một mặt bình tĩnh nâng trung trà lên t ú i lầu nhớp cái gì gọi là thực lực cái này kêu là thực lực cái gì gọi là quyết đoán cái này kêu là quyết đoán tại ta thành đô trên mặt đất còn có thể bị ngươi tô bạch cho gây khó dễ hay sao ngươi điểm này cách cục đặt ở nghi thành có thể còn có thể làm ra chút độc tính nhưng tại chúng ta thành đô đi cũng liền như vậy nhiều thủy sự tình nhưng là làm từ thiếu thường cho là tô bạch sẽ đối với khác ba nghìn năm trăm mẫu quyết đoán làm chấn k i n h lúc coi như bên trong phòng họp đám người đều cho là tô bạch sẽ bị từ thiếu thường năm lúc chỉ có tô bạch quay đầu nhìn xem trên màn ảnh lớn địa đồ nhìn xem bị dây đỏ đánh dấu đi ra ngoài khổng lồ cánh đồng n ế u m à y không nói nhìn ra được thành đô đúng là làm công phu mảnh đất này vô luận là diện tích hay là khu vị ưu thế cũng không có có thể m ắ t bẻ đổi lại đồng dạng xa xí chắc chắn hài lòng đến không được nhưng lại mễ ô tô có thể là đồng dạng xa xí từ thiếu thường làm phải không tệ vì tô bạch tận lực mở ra cách cục nhưng trên thực tế từ thiếu thường cách cục còn đánh không đủ mở chỉ thấy tô bạch đưa mắt nhìn một lát sau vẫn lắc đầu một cái không đủ khi tô bạch nói ra không đủ uống trà từ thiếu thường mắt chẩn có thể thấy tay run một chút đều ba nghìn năm trăm mẫu đất còn chưa đủ không phải dự đoán trước nửa ngày ta dự đoán trước cái gì liên hội trường đám người đều cùng nhau s ư n g s ờ ba nghìn năm trăm mẫu còn chưa đủ không phải tô tổng người tạo xe gì ạ muốn diện tích lớn như vậy chuyện cho tới bây giờ tô b ạ c h cũng không có gì dễ dịch cất g i ấ u ta nói như vậy hiệu trợ là nó bớt nhà máy danh s ư n g toàn thế giới lớn nhất nhà máy chiếm diện tích 9.700 m ẫ u cực hạn năm sản lượng là 103 v ạ n c h i ế c cơ quan ô tô đang xây hợp thành siêu cấp căn cứ chiếm diện tích 12.000 mẫu kế hoạch năm sản lượng là 1 3 t trăm c h i ế c mà chúng ta đại mê ô tô mục tiêu sản lượng là nhiều như vậy thu lời nói tô b ạ c h đưa ra hai ngón tay làm cho cả hội t r ư ở n g h ấ p khí thành một mạnh hai trăm bậc h i ế p đi rồi đi rồi hai trăm vạn trước năm sản lượng là gì khái niệm không nói k h a chương chút nào có thể dễ dàng mà cầm xuống nhiều cái đệ nhất thế giới đệ nhất thế giới ô tô căn cứ đệ nhất thế giới nhà máy thậm chí đệ nhất thế giới đơn thể kiến trúc l i ê n cái này còn vẹn vẹn sản lượng ngược lại nhìn chính là lượng tiêu thụ người dám sinh sản nhiều như vậy điều kiện tiên quyết là người phải bán được nhiều như vậy mới được đừng nói long quốc nhìn chung toàn cầu xa xí năm ô tô cuối cùng lượng tiêu thụ vượt qua hai trăm vạn chiếc chỉ đếm được trên đầu ngón tay tạo xe không phải tạo điện thoại tô b ạ c h cứ như vậy có năm chắc có thể sinh ra khoa trương như vậy lượng tiêu thụ lý dù bẹt sở dĩ dám công phu sư tử ngọm như vậy cũng không phải không có nguyên nhân xem kiếp trước nguồn năng lượng mới xa xí rất nhiều đều biết gặp phải một nan đề sản lượng có cảnh tùy theo mà đến chính là giao phó khó khăn xem lôi tổng l i ề n biết xe bán được như bệnh hỏa sản lượng lại theo không kịp rất nhiều người tiêu dùng cơ tiền mặt muốn mua xe nhưng xếp hàng đều phải sắp xếp nửa năm dẫn đến lôi tổng thiếu đặt mông xe bị f a n hâm mộ thúc giục sức đầu mẹ chán phương diện này tô b ạ c h tràn đầy đồng cảm dù sao hắn từ lúc mới bắt đầu thiếu điện thoại thiếu băng vệ sinh lại đến thiếu đại mẹ siêu thị từ đầu tới thôi làm gì thiếu gì một đống f a n hâm mộ mỗi ngày chặt lấy khu bình luận của hắn t h u ố c d i n g đều cho tô bạch t h u ố c d i ụ c sợ hắn cũng không muốn đến lúc đó lại thiếu f a n hâm mộ đặt mông xe bị f a n hâm mộ mỗi ngày đòi nợ một lúc này từ thiếu thường dự đoán t r ư ớ c tô bạch dự phán lý d ù b ẹ t lại dự đoán t r ư ớ c f a n hâm mộ dự phán lý d ù b ẹ t sở dĩ có lòng tin như vậy còn có một cái nguyên nhân trọng yếu đó chính là trạng thái cố định tin sắp sản xuất hàng loạt đến lúc đó đừng nói là đại mễ ô tô chỉ sợ toàn bộ nguồn năng lượng mới ô tô thị trường đều sẽ nên đón giếng p h n t ứ c phát triển cái này còn b ẹ n b ẹ n chỉ là tình huống quốc nội một khi hải ngoại đồng hành chậm chạp không cách nào đạt tiêu chuẩn sản xuất hàng loạt vậy thì mang ý nghĩa long quốc nguồn năng lượng mới ô tô có thể thừa dịp đoạn này không song kỳ không chút kiên kỵ tập thể ra biển chiếm lĩnh thị trường ngoài nước đến lúc đó cái kỹ l ư ợ n g tiêu thụ mới gọi kinh khủng đoán chừng cái này hai trăm vạn năm sản lượng cũng biết giật gấu v a bay đương nhiên phải long quốc trước tiên đạt tiêu chuẩn sản xuất hàng loạt mới được có thể tô b ạ c h sao lại không phải tại t ò a cắt đâu thu hồi chính mình đầu ngón tay sau tô mạch nhìn về phía mọi người đang ngồi người dựa theo cái mục tiêu này đại gia tính t o á đâu muốn bao lớn diện tích lúc này từ thiếu thưởng là cả trong phòng họp bình tĩnh nhất một cái không phải là bởi vì hắn thật sự bình tĩnh chỉ là hắn cấp bậc cao nhất t ĩ n h khí công phu xấu nhất đến hắn cái này cấp bậc đã sớm trải qua chuyên nghiệp huấn luyện vô luận nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình hắn cũng chỉ có thể mỉm cười tuyệt đối không rút mặc dù hôm nay dự phán sai lầm không thể thành công nắm tô bạch nhưng ta một cái đại quản g i a cũng không khả năng bị ngươi tô bạch nắm a bình tĩnh nhất định muốn bình tĩnh cao thủ chưa bao giờ hoảng mà nhìn vẻ mặt bình tĩnh từ thiếu thưởng tô bạch khỏe miệm dần dần b i t lên dự phán ta đúng không tuyệt đối không rút đúng không đi vậy l ợ i chút nữa ta chuyển ra for thẳng đứng c h ỉ n h hợp một h ứ c muốn lợi dụng đại mệ ô tô xây một tòa thành thời điểm các h ạ phải nên làm như thế nào ứng đối đây